Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hôm ấy ở bên nhà bà ngoại có dỗ Tôi mới cả vào tất cả nhà Vào bên nhà bác gái Ăn cỗ buổi trưa Ông ngoại mất từ khi mẹ còn bé Bà mất từ năm tôi mới học lớp 2 Kỷ niệm về ông bà tôi cũng chẳng có nhiều Có điều này Có lẽ mong mọi người đừng có nói tôi là thằng vô tâm Bởi vì ngay cả di ảnh của ông bà ngoại Để ở trên tầng nhà bác Tôi mới chỉ nhìn thấy có lần Tôi là người hướng nội Nghĩa là hướng về bên nội á, Cho nên số lần vào nhà bà ngoại Mà nay là nhà của bác gái cả Cũng đã ít Huống chi đến cái việc Lên tận phòng thờ Hôm ấy tôi đi học về nhà Nhanh nhỏ cất cặp Rồi đạp xe sang nhà bà ngoại Theo lời dặn của mẹ từ sáng Bởi vì nhà có công có việc Gia đình trong họ đều tập trung vào đây Cúng rỗ làm cơm. Vào đến nơi cũng hơn 11 giờ trưa. Lúc đến trong sân thì xe pháo đã chật kín. Nhà bác gái cả ở sát bên cạnh nhà bác gái hai. Cách nhau có bức tường bao thấp ngang ngực. Bởi vì bên nhà bác cả chật trội. Việc ăn uống tụ họp thường diễn ra ở bên nhà bác thứ hai. Còn bác gái cả chỉ để cho nấu ăn cúng kín. Vừa đá được cái chân trống xe xuống Thì nghe tiếng người nói chuyện cười rôm rả Vang lên ở bên kia Đang lúc định chạy sang bên ấy ăn cơm Thì tự dưng Có tiếng của bác Hải Là chồng của bác gái cả Ở bên phía Nhà bác hai vọng lại Thằng Kiên nó đến rồi đấy à? à Thế chạy lên tầng bảo mẹ mày Với lại bà Tâm Có nhanh lên không chứ mọi người chờ Gơm nó để, để lâu rồi Nó bầu đen cả lên này làm cái gì mà lâu thế? Tôi thấy bác Hải bảo vậy, quay đầu chạy thẳng vào trong nhà, định bụng phi lên chỗ phòng thờ. Tôi loáng thoáng, bất giác ngửi thấy mùi nhang khói đang phảng phất đâu đây. Vừa bước lên đến chỗ bậc tam cấp của nhà Bác Tâm thì tôi giật, bắn cả mình. Tôi trông thấy có một chú nào đấy. Đang ngồi lù lù, vắt chân ở cái ghế nhựa giữa nhà. Nhìn chú này lạ lắm, tôi chưa từng thấy bao giờ. Chú mặc bộ quần áo bộ đội màu xanh, thế nhưng mà rách tả rách tơi, bẩn lem lem. Dưới chân là đôi dép cao su, bong chóc. Trên vai đeo một cái bao lô con cóc to lắm, cũng bị rách đến nham nhở. Khuôn mặt chú gầy, hốc hác, Mái tóc đen bổ đôi, dường như còn ám đầy mội khói. Trong lòng tôi còn đầu tiên còn tưởng rằng có cái ông nào đi lang thang lạc vào nhà. Tôi đang chạy nhìn thấy chú ấy, thì tôi giật mình bất giác kêu to. Ôi ôi, giật hết cả mình. Chú bộ đội vẫn đang quay nhìn vào bên trong, nghe tiếng tôi thì bỗng, đánh mắt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của ông lạ lắm. Dường như tôi cảm nhận được có một thứ gì đó Vừa lạ Nhưng cũng rất đỗi thân quen Tôi đứng ngay ra giữa nhà khó hiểu Nhìn ông từ đầu đến chân Đang lúc định chào hỏi xem ông là ai Thì ông chợt đứng dậy mỉm cười Ông chẳng nói chẳng rằng Ông xốc cái ba lô lên vai Rồi nhẹ nhàng đi thẳng lên chân tầng Đến bây giờ Mà nghĩ lại cái tình huống ấy Tôi cũng không nhớ rõ là mình đã đứng nhìn chú bộ đội ấy trong bao lâu. Tôi chỉ nhớ là đến khi cái bóng dáng của ông đi khuất lên đoạn cầu thang, nơi thông lên gian phòng thờ của nhà bác Tâm. Tôi mới nói ú ớ được vài câu. ơ ơ, cháu cháu chú. Đứng nhìn theo bóng lưng của ông chú lên trên tầng mà ngây ngốc cứ như là người mất hồn. Chú ý đi được khỏi vài giây, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì tôi định cất tiếng gọi mẹ với bác Tâm ở đâu Tôi loãng thoáng Nghe có tiếng bước chân chạy huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh Ở trên đầu Tiếng của bác Tâm Tiếng của mẹ la lên hoảng hốt Ôi dồi ôi Ôi dồi ôi cháy rồi Thôi chết rồi cháy cháy rồi chị Tâm ơi Cháy rồi Nghe tiếng hô hoán Tôi giật bắn mình một lần nữa Tôi lao vội lên trên tầng 2 xem là cái chuyện gì Đập vào mắt là cảnh tượng gian phòng thờ nhà bác tâm khói mù mịt mẹ với bác đang cuống cuồng giậm chân bình bịch xuống dưới nền gạch chắp tay vái lia lệ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net